Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em xin Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5 tác phẩm tự truyện nẻo về của tác giả Lê Trung Tuấn. À, anh chàng nhân vật chính của chúng ta, nhân vật là, chính là tác giả Lê Trung Tuấn, đã bắt đầu khởi nghiệp bằng việc chăn nuôi vịt. Và chúng ta cùng theo dõi xem cái đàn vịt của anh Tuấn này có làm thay đổi cuộc đời của nhân vật của chúng ta hay không ngay sau đây. Đàn vịt của tôi nhiều đến mức... Nó bơi kín mặt sông Hồng, nó đi như đoàn chiến binh dài bất tận. Có hôm, bầy cái xe tải vào cân vịt đàn của tôi đi bán khắp các tỉnh. Nhiều hôm mưa rét, lũ về, chúng tôi phải mua cám về cho vịt ăn. Mỗi ngày hết gần 4 triệu tiền vỗ béo cho chúng. Vợ tôi bảo, em ném hòn đá ra sông, ném góc nào đá cũng không chìm vì mất vài lũ vịt nhà mình. Hơn 5.000 con vịt, nếu xếp hàng một đi trên quốc lộ, Ông hàng xóm bảo hàng việt dài hơn đường bốn chục cây số từ nhà tôi lên thủ đô Hà Nội cũng nên. Tôi là mân lớn, tôi thuê một đội quân chân việt nuôi cơm trà lương khá đông, chăm việt kỹ lắm. Nhưng chỉ cần mỗi đàn lạc vài con thôi cũng đủ ăn trụi lúa má hoa màu của bà con. Việt đông cám bã nó ăn tốn cứ là bằng tạ bằng tấn. Vì thế tôi bán mấy đàn việt gom góp mua một cái xe ô tô tài cũ để vừa đi chân vịt, vừa chờ cám vã, thức ăn cho đàn vịt đông đúc của mình. Cả đại gia đình, từ ông bà ngoài, ông bà nội của các con tôi, đến anh em chú bác, đến cả vợ chồng tôi thành người chân vịt hết. Mùa đến tôi thầu đầm sen, sau này mở đại lý đổi xe máy lấy ao cá đầm sen nữa. Tôi đánh chưa của tôi thải cũ kỹ đi trở đài sen về bóc vơi thơm nồng khắp xóm. Nhiều tấn hạt sen ra đời, đầm sen đầm cá, buôn xe máy rồi buôn ô tô, buôn đất khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng đời làm nghiệp của tôi thú vị nhất lãng mạn và ám ảnh nhất có lẽ vẫn là chuyện nuôi vịt vịt của anh bảy lạng một con nếu anh thả nó ra các bờ sông các bãi bờ ven sông hồng các tràn ruộng vừa cấy xong để nó ăn tôm cua cá ăn thóc lúa rụng rơi ăn run dế ven sông thì chẳng mấy chốc mỗi con vỗ lên đến một cân bẩy một người nói và phép tính đơn giản tôi sẽ có thêm hàng nghìn kg thịt vịt trong một thời gian ngắn cái xe tải cũ kỹ có thể được nâng cấp tôi sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khác đêm nằm bắt tay lên trán nghĩ về cao kiến của người mách nước quá hay Đội ấy tôi đang vỗ béo đàn vịt năm nghìn con của mình thì có người hiến kế cả nhà tôi có một cánh đồng rộng ba mươi sáu mẫu nó mênh mông bát ngát nhìn hút tầm mắt tôi đi mua một cái ống nhòm về để tính thả vịt trên cánh đồng ấy và coi sóc đó thật chu đáo tôi lái xe tải đỗ trên cầu yên lạch dùng ống nhòm bao quát đàn vịt đông nhất việt nam của mình tôi phân tích rồi bạn tôi cũng hiến kế thêm khi mà lúa của cánh đồng nổi tiếng cả châu thổ bắc bộ với 36 mẫu bờ sôi ruộng mật này đang lên xanh có nhiều cào cào châu chấu sâu bọ các loại lắm bèo ở chân lúa cũng rất tốt cho lũ vịt. thời gian này người trồng lúa cũng không phun thuốc sâu nữa họ cứ ở nhà chờ lúa chín thôi đó là lúc ta gieo đàn vịt của ta vào cánh đồng màu mỡ 36 mẫu quê mình bây giờ ta chỉ ở trên bờ ruộng mà trông coi đàn vịt thôi ta sẽ đi xe máy quanh bờ để cai quản vì cứ quanh quẩn ở ruộng lúa khổng lồ chúng chứ không dại gì mà lên bờ Tôi lùa vịt vào ruộng lúa lớn. Quả nhiên đêm ngày vịt ăn lách rách dưới chân lúa, nó ăn bèo và béo mẫm, không một ai phát hiện ra. Chỉ gần một tháng nữa thôi là lúa có đồng, có đỏ đuôi, hai tháng nữa người ta mới gặt Tạm thời, ta sẽ vẫn để vịt lùng sục ăn tôm cua cá rồi bèo bọ ở chân lúa như thế. Yên tâm, chúng sẽ không gây hại nhiều, sẽ không ai phát hiện ra đâu, vì vịt choi không ăn tàn bạo như vịt bầu. Vịt đàn đã mọc lông dài, chúng nó chỉ lịch sự dìa trộm vài hạt thóc đỏ đuôi. Giả sử có bị mất trộm lúa mới đỏ đồng thì còn lâu bà con mới phát hiện ra, và đến lúc gặt họ mới biết. Lúc ấy thì ta bán bén đàn vịt đi rồi. Anh bạn Mục Đồng láu cá bảy kế, tôi đang mong làm ăn để lấy lại những gì mình đã mất quá lâu trong cuộc đời nên cũng tặc lưỡi làm liều. Kế hoạch gian rào làm hại đến bà con ở cánh đồng 36 mẫu. May thay, hai hước mà buồn bã thay đã sớm bị bại lộ. Bà con có người mẫn cán tình cờ đi thăm đồng, họ tần ngần quan sát bằng kinh nghiệm của mình, họ rất ngạc nhiên, dụng lúa mấy hôm trước vừa chín đỏ đuôi, tại sao một tuần sau quay lại lúa trở nên xanh ngát, lúa đang chín chuyển thành lúa xanh ư, gầm trời này làm gì có chuyện đó, hóa ra lúa đỏ đồng đến đâu nó căng bông lại, chịu hạt xuống phía chân ruộng, tên là vịt thi nhau vặt hết, đỏ đồng đến đâu vịt ăn hết, chỉ còn hạt xanh trên bông lúa vài người nông dân bắt đầu nghi ngờ nhất là khi họ thấy tôi lượn lờ cái xe tải đứng trên cầu trên các gò đất phóng ống nhòm về phía các ruộng lúa bắt đầu chín nghi ngờ họ bèn về gọi một số người nữa ra có tới 60 người cử đoàn đi xe máy vòng quanh ruộng để kiểm tra trời ơi trước mắt ban thanh tra địa phương suốt ba mươi mẫu ruộng cổ xưa màu mỡ của quê hương chim trũng chỗ nào cũng nghe tiếng vịt ù cạc lách rách chúng nó quần thảo trong ruộng lúa chúng nó vít cổ các bông lúa mầy nhất chín sớm nhất xuống và sơi tái Bà con vất bình làm đơn báo cáo lên ủy ban xã, ba mặt một nhời, bố tôi đã phải lận lội đi cùng tôi, ra đầu bờ đứng xin lỗi bà con, cháu nó chót dại, đàn vịt nó cũng đông quá nên khó quản lý. Bây giờ sự việc đã xảy ra, gia đình xin được đền bù cho bà con những thiệt hại vừa qua, dốc hết tiền tích cóp ra đến cho bà con mình, mỗi sào đền dài thì cũng phải năm tạ thóc. Khó khăn quá, tôi bèn khất nợ, ai nôn nóng đòi quá thì đến nhà xách vài con vịt về đánh tiết canh cho bỏ tức. Bà con sợ quá đi gặt chạy lấy lúa non, lúa non cũng gặt, bởi đàn Việt 5.000 con nó sẽ tái thì con sâu con bọ cũng hết chứ nói gì đến thóc lúa. Đàn Việt cứ chạy theo tiếng liềm cắt lúa của bà con, gặt đến đâu Việt lại rút vào các chân lúa chưa gặt đến đó, chỉ nghe thấy tiếng lách rách, tiếng Việt kêu khe khẽ mà không biết nó ở đâu, có mấy ngàn con, đến lúc mấy mẫu ruộng cuối cùng được quay lại để gặt nốt thì ôi thôi. Việt phù kín không còn chỗ cho người ta đặt chân đặt liềm vào cắt lúa nữa tôi vừa buồn vừa xấu hổ lại có người bảo nên tả Việt ra sông Hồng cũng hay thì rõ ràng kế hoạch vỗ béo hông Việt của tôi không chỉ là cánh đồng 36 mẫu mà còn ở các bãi bồi ven sông Hồng là gì và lại tôi cũng không còn lựa chọn nào khác vì tình yêu đồng ruộng và hạt lúa thơm quy mình, bà con hàng trăm người đã đứng dàn hàng ngang dồn Việt của tôi ra khỏi cánh đồng trước cánh đồng là sông Hồng đỏ nặng phù sa Sông chỗ đó tôi thuộc từng luồng lạch, nó sắp trồi về với biển rồi, nên rộng tới gần 60 mét. Nhiều người bảo sông hồng màu mỡ, vết sông có nhiều run dế, tôm cá, nhiều cỏ, năn, cỏ lác. Việc ăn nhanh béo lắm, trong cái rồi có cái may là như thế chăng? Đứng trên tàu yên lệnh, vác ống nhòm quan sát, tôi như một dũng tướng đang điều khiển đoàn chiến binh oai hùng với năm ngàn chiến sĩ. Chiếc xe tải là ngựa xích thố của tôi. Đời gã công tử, đời môn gã nghiện hoàn lương Nhảy ra làm kinh tế Tức tốc muốn làm ăn to Nó ngô nghề có biết gì đâu Tôi đang thả đàn vịt thì ai rẻ người tính không bằng trời tính Trong một trận bão lớn Toàn bộ mấy nghìn con vịt của tôi trôi hết ra sông Hồng Vịt dài kín mặt sông Cả tuần sau người dân ở tận Nam Định Thái Bình Vẫn vớt được vịt của tôi về mồ thịt Tôi đi tìm vịt Đến nhiều làng trài Nhiều người vẫn còn đang lơ mơ say rượu vì tiết canh vịt của tôi Có nhà vớt được cả 100 con Không thể đòi của họ được Việt ra sông trôi mấy chục cây số Thì nó cũng như là vịt trời vậy thôi Những kỷ niệm giờ kể lại nó khá hài hước Nhưng lúc đó còn khó khăn Nên lòng tôi buồn vô hạn Trong cái lạnh thấu xương Vợ chồng tôi ấy thuyền đi tìm vịt Vợ tôi bảo bốn năm sau Nhiều đêm cô vẫn thảng thốt Vì có tiếng đàn vịt mơ hột Táo tác nào đó trong giấc mơ Bố tôi đứng trống lạnh trên cầu yên lạnh Cười kha kha rồi bảo Việt nhà mình thành Việt rời hết rồi con à Tôi đau xót lắm Bà nhiều công sức ăn ngủ ngoài đồng đêm về Việt kêu đinh tai nhức óc Rồi phóng úy khắp mọi xó xỉnh trong nhà Bây giờ tiền lập nghiệp hoàn lương của tôi Trở thành con số công tròn trĩnh. Vợ động viên mãi Rằng thắng tôi là việc thường của người làm ăn Rằng chúng ta đã quá khôn ngoan Đã nổi tiếng với đàn Việt khổng lồ Đã tạo nên uy tín trong làng kinh doanh Của cả cái huyện này Chúng ta thất bại là vì ông rời đổ mưa bão xuống bất ngờ Còn người là con của, anh yên tâm Tôi bỗng dưng như người tình ngộ đều đơn giản thế mà Trong lòng cay đắng thất bại tôi không hề nghĩ ra Thập mưu thua trí đàn bà Tôi bỗng nhiên vô vi hẳn ra Cái nhìn cao ngạo lắm Tôi bảo vợ Mình mà làm giàu được thì mình đi làm từ thiện Vì dân mình còn khổ quá Mình giờ có xe máy, có ô tô tải đi làm ăn So với thằng nghiện bẹp tay mất dạy Của anh hai năm trước Thế là kỳ tích rồi em Em nhỉ Lẽ ra anh chết từ lần xốc thuốc ngoài Nghĩa Trang, từ lần chết lâm sàng bảy tiếng trong nhà này. Tại con 5.000 con vịt, vịt đó trôi ra sông rồi bà con trải lưới, đồng bào mình ở Hạ Du, con sông Hồng này vớt được chứ có đi đâu mà mất. Bà con ăn vịt của mình, vịt của mình nổi chứ có chỉ mất đâu mà no Coi như mời mỗi gia đình trải lưới vài con vịt ăn cho nó mát mẻ ngày hè. Rồi chúng tôi ôm nhau cởi vang căn nhà. Bố mẹ tôi mất ngủ ho khổ khổ dưới nhà. Sáng hôm sau, tôi nghe ông bà bảo. Cái thằng Tuấn bây giờ nó còn lạc quan hơn cả hồi nó đang làm lớp trưởng, đang đàn hát trong trường quản trị kinh doanh ở trên như quỳnh ấy bà nhỉ. Lần này chắc cũng như hàng trăm lần tôi cai được ma túy tạm thời trước kia, ông bà cũng ruột rè hy vọng thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có trong tay 5.000 con vịt, cùng với đồ thứ đồ nghề làm ăn to khác. Ông bà vui vẻ, không ngần ngại gì nữa. Có lẽ cái ngày mà họ mơ ước đã đến thật sự rồi thất bại vì biến vịt nhà thành vịt rời tôi rất buồn nhưng vợ tôi đã luôn bên tôi động viên thôi không làm việc này thì làm việc khác người có tài như anh cớ gì không có chỗ trọng dụng có gì đâu mà phải buồn anh từng đánh mất cả sự sống cả danh dự của mình vì ma túy em còn chẳng buồn cả làng cả nước không ai tin anh em vẫn tin anh mà không cần thẩm tra anh đã quên được ma túy rồi đó là thành quả lớn nhất niềm vui lớn nhất rồi Có mấy con vịt cỏ, bận gì mà tiếc mãi nhỉ? Vịt của ta, mời bà con của ta ven sông Hồng quê ta cùng chơi, mất đi đâu mà thiệt. Anh thích thì em bảo bố mẹ em bán nhà đi cho anh làm vốn kinh doanh, anh đau khổ lắm quá, em lại nghĩ anh không bằng loại đàn bà ít học như em đấy. Và điều tôi không dám đề xuất, không dám nghĩ tới, và tôi nghĩ là cũng ít ai ở đời này dám nghĩ tới cuối cùng nó đã đến. Ấy là việc gia đình nhà bố vợ tôi có ngôi nhà kỷ niệm trên mảnh đất hơn 300 mét vuông, đang ở đất giữa làng. Từ thời thượng cổ, cả nhà chỉ có mỗi mảnh đất đó thôi. Thấy con rể và con gái mải mê kinh doanh tâm huyết quá, bố vợ tôi đã quyết định bán nhà. Bố bán nhà, thì bố và các em ở đâu? Bán chỗ này được giá, ta đi thuê chỗ khác ở tạm, để lấy tiền đó cho chúng mày kinh doanh. Ôi, ông bố vợ mà tôi vốn vẫn gọi bằng anh bao năm kia. Ông học cùng lớp với chị Thúy của tôi. Ông từng trói con gái tuổi đôi mươi vào cột nhà, đánh cho nhờ tử vì đồ đời lấy thằng nghiện không thuốc chữa. Lấy thằng đàn ông đó một đời vợ. Ông không phải là người buôn đất. Không phải nhà có mảnh nọ mảnh kia, Chỉ có một ngôi nhà toạn lạc trên miếng đất hương hỏa Thế mà, ông Dũng cảm bán nó đi, giao tiền cho thằng nhiều năm gây náo loạn quê hương vì nghiện ấy. Tôi đã lén khóc. Hôm nhận tiền của bố vợ, bây giờ có trong tay mấy trăm công nhân và khối tài sản tương đối rồi. Mỗi lúc ngẫm lại cái thuật lập nghiệp với ông bố vợ tuyệt vời ấy, tôi vẫn nén xúc động. Đời tôi lầm lạc, Nhưng lúc nguy năn nhất Luôn có quý nhân phù trợ Bố vợ tôi là một quý nhân như thế Vợ chồng tôi có vốn rồi Tiếp tục đi mua bán xe máy cũ Do công việc tôi phải đi thường xuyên Mọi người nói ra nói vào Tỏ ý nghi ngờ như họ vẫn thường Nghi ngờ rất chính xác Thằng Tuấn đã hết nghiện chưa Hay nó vắng nhà vì đồ đốn Đi buôn heroin Hay nó đi tìm thuốc hút Đi đâm chém bảo kê Buôn vũ khí, vượt biên bao nhiêu bàn gia tán vào Nhưng vợ tôi vẫn mặc kệ Vẫn còn nghiện lắm ạ Là câu nói muôn thủa của cô ấy Mỗi khi ai hỏi làng nhằng về tôi Chỉ có niềm tin Thánh thiện ấy của vợ Mây đem cho tôi được nghị lực để vượt qua bao nhiêu điều tiếng Bao tội phận Tha hóa để có ngày hôm nay Rồi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời Nhìn con tôi đã khóc Khóc vì biết mình phải cố gắng Nhiều hơn nữa Để lo cho tinh thần bé tới ngày kia. Tôi khóc vì thương mẹ. Ngày xưa mẹ cũng mang nặng đẻ đau để sinh ra tôi như thế này. có nuôi con bấy biết lòng cha mẹ. Ngày ấy mẹ thức suốt bao đêm lo dông bão, lo nhà sập. Lo bố ngoài chiến trường sống nay chết mai. Để miệng nhai cơm búng lưỡi lửa cá xương nuôi đàn con khôn lớn sẽ trưởng thành. Mẹ đau hơn nữa đã cậu con trai duy nhất mẹ sinh ra Sau sáu lần xa xảy lại mắc nghiệt Tán ra bại sàn, bại hoại thanh danh gia đình Nó chết đi sống lại với ma túy Và bao nhiêu trò hư đốn, man dợ khác Nhìn ánh mắt ngời sáng của vợ Đôi môi hồng hào bé nhỏ của con Tôi biết mình phải làm gì Nhưng ma túy như là một thứ ma lực ám mảnh tôi Bỏ được hai năm rồi mà thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ tới nó, kể cả trong những giấc mơ. Cái ám ảnh này sao mà nó kinh khủng thế, thi toàn những lúc ngồi rảnh rỗi thì sự ám ảnh thèm khát ma túy lại chật ùa về. Tôi dùng mình kinh sợ, rồi chợt rùa mình. Mày nghĩ tới nó nữa mày hãy chết đi, con vật Lê Trung Tuấn ạ. Rồi tôi quay sang trời rùa ma túy trong sự cùng quẫn, và răng xé của lý trí bản năng điên loạn muốn đi tìm ma túy còn chút lưng tâm thừa chút danh dự xót lại thì neo tôi lại đừng làm thế làm thế nghĩa là tự tử giết mình và giết cả bố mẹ mình nữa tuấn ơi tôi như thằng phát cuồng với những suy nghĩ loạn tưởng ma túy tao căm thù mày mày vá đời tao mày hãy biến đi tôi liên tiếp tự tát vào mặt mình mấy chục cái cảm giác không tới đau đớn nữa mặt mình tê dại đi nhưng lý trí tôi như được củng cố niềm tin vững chắc rồi có một lần đi đám cưới tôi đã uống rượu vào và trong lúc không kiểm soát được ông bạn nghiện gạ gẫm tôi làm tí đi mày bỏ mấy năm rồi nghiện lại làm sao được ma men làm lu mờ lý trí tôi tôi líu díu theo chân ông bạn đi vào quán mua thuốc bàn tay run run cầm xin lanh lên hòa heroin tiêm và tĩnh mạch đúng lúc đó tôi như chợt tỉnh rượu hình ảnh của người cậu liệt sĩ tôi đang linh láng máu đỏ giữa chiến trường ác liệt bố tôi đang lủi thủi mò cua bắt ốc đứa con nhỏ của tôi đang bỏ quanh nhà gào khóc vì khát sữa và ánh mắt thơ dại của con như nhìn tôi van lơn. không lẽ còn tôi phải mồ côi bố từ khi miệng còn hơi sữa hình ảnh của mẹ đang tha thẩn và nỗi nhục cúi mặt vì có đứa con hư làm tôi như chật bừng tỉnh tôi quằn quại trong cảm giác đầy tội lỗi tôi dùng mình và quảng ma túy ra xa bật khóc nức nở tôi ù té chạy chạy trốn nó con ma đáng sợ chạy trốn cả cái miền ký ức đầy kinh hãi kia tiếng vọng thầm thì như lời gọi yêu thương của vợ lại vọng vào đầu tôi anh cố lên anh tôi vừa chạy vừa khóc vừa hốt hoảng tôi khuỵu xuống gào lên mà túy mày hãy buông tha cho tao tao xin mày rồi lại khùng lên tao căm thù mày Nước mắt hôm ấy và những hôm sau nữa, nó như hòa vào gột rửa tâm hồn tôi, nhiều suy nghĩ cũng trong trèo và thánh thiện hơn. Tôi quay về nhà mình sau cuộc đứng tranh tư tưởng với nỗi thèm khát ma túy bằng bản năng của loài dã thú. Đôi mắt tôi đỏ hoe mà lòng thanh thản lạ, đêm về tâm sự với vợ. Cô ấy chỉ khóc, hơn ai hết cô ấy hiểu cuộc chiến giành giật tôi từ tay tử thần sẽ cần rất nhiều thời gian, gian nan và vất vả. Thời gian thì có thể rất dài và không biết bao giờ sẽ dừng lại. Cúi mình như cầu xin như chia sẻ. ấy nắm tay tôi rất chặt và nói. Em tin anh, anh cố lên, anh phải vì em và vì con nhé. Anh nhìn con gái bé bỏng của mình xinh không? Tôi cúi xuống ôm con vào lòng mà nước mắt chảy ròng ròng. Bố xin lỗi con, bố yêu con lắm. Bố sẽ tin chính với nó. Để không bao giờ con phải xấu hổ vì đã có một người bố nghiện ngập. Lần khác, sau hơn một năm, kể từ đám cưới, hôm đó điên dỗ ở làng bên về, tôi lại tạt qua chỗ bán thuốc, lòng hồi hộp lẫn lo âu. Nhưng trên đường đi tìm chỗ để sử dụng thì tôi lại nghĩ, mình đã rất vất vả để chiến thắng nó, sao mình lại làm như thế này, có xứng đáng với những người đã hy sinh vì mình không? Đấu tranh tư tưởng, ngồi cầm cái xi lanh, người hơi ma túy đầy ma mị ấy, tôi cứ thế dày vò chăn trở. Bỗng dưng hình ảnh cậu tôi lại hiện về. Cậu nằm bên vũng máu, rồi bố đang hành quân, ăn gạo giang dọc đường binh lửa tan hoang do chất độc hóa học của đế quốc Mỹ. Rồi mẹ tôi, vợ tôi, cô ấy đã hết mình vì tôi, đã tin tưởng tôi rất nhiều. Nếu làm như thế này, mỗi xì si lanh chứa heroin này sẽ là liều thuốc quái dị nhất. Nó biến mình thành cái loại không xứng là con người nữa. Tuấn ơi! Tôi lại tát vào mặt mình. Tôi dùng mũi kim tiêm chọc nát các thứ thịt trên đùi mình để tỉnh dậy. Tôi chọc xi lanh hàng trăm nhát vào da thịt mình, nhưng không hiểu sao, ngón tay cái của tôi đã không bấm vào đầu xi lanh để đẩy chất heroin hòa trong nước cất ấy vào tĩnh mạch. Sau hàng nghìn lần thác loạn với ma túy, hôm ấy tôi đã tự tiêm mình hàng trăm nhát mà không hề đẩy ma túy vào người. Tôi đã chiến thắng giòn giã, và tôi quyết định vứt cái nọc độc của con rắn thành tinh heroin ấy đi. Nó cũng là lần cuối cùng tôi mua ma túy. Chắc chắn là như thế. Tôi thề có vong linh cậu tôi, có trời cao đất dày là như thế. Tôi vạm vỡ bước về nhà mình, khoe chiến công với vợ một cánh tay hẳn hàng trăm mũi tiêm đỏ đầy máu. Để không phụ lòng tin của vợ và gia đình nên tôi cũng cố gắng rất nhiều. Trong xã hội có quá nhiều người không tin tôi, chính gia đình cũng có nhiều người không tin Nhưng tôi biết bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ tôi, và nhất là vợ tôi thì tin tôi vô cùng. Từ lúc, từ trại cai nghiện trở về, sau thời gian dài lao động và cai nghiện, tôi được hưởng công là 600.000 đồng. Với số tiền đó, tôi loay hoay không biết phải làm gì. Có đứa bạn mặt xanh rớt, quần áo ám mùi ma túy đã bảo tôi. Tốt nhất là ông nướng nó mà một lần lên mây với xi lanh heroin hòa nước cất. Tôi cười khẩy. Quả thật đến bây giờ, một người nghiện khét tiếng như tôi đến việc vào nhà người khác chơi mà họ mời nước uống đã khó chứ đừng nói gì đến việc vay vốn làm ăn, dù chỉ là một đồng. Sau này ông Phạm Văn Lũy, bố vợ tôi, sinh năm 1963, có hàn huyên lại. Bây giờ tao tin mày, tao với vợ tao xác định nếu nó nghiện lại, nó làm ăn mà chết, thì vợ chồng mình cũng chết theo. Tự dưng chuốc lý mạo hiểm quá chừng, nhưng không hiểu sao, tao vẫn tin mày. Có lẽ vì con gái tao, nó tin mày, nên tao phải tin. Từ chi tiết đó và sau thời gian dài làm cho con cái trong gia đình. Tôi càng khâm phục bố mẹ vợ tôi, những người nông dân chân chất, ít học mà suy nghĩ thì rất cao. Tôi luôn nghĩ bố mẹ vợ tôi, nhất là vợ tôi họ đã tin tôi, để tôi được như sinh ra lần thứ hai, đã cùng tôi chia sẻ hết niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời, đã đồng hành với tôi để tôi làm được những điều dường như là không thể nhớ mãi hôm đầu cầm cả cục tiền bán nhà bố mẹ đẻ rồi bố mẹ vợ tôi đưa cho tôi vay sao nó lại nặng thế nhớ ngày xưa bòn rút lườn lọc dọa dẫm gia đình người thân để có những đồng tiền cam khó rồi đi đốt đời chắc đáng đi mua ma túy tôi lao vào công việc với sự hăng say chưa từng có vì tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bù đắp lại những tháng ngày hoang phí với thuốc viện heroin kia đi mua xe ở các tỉnh xa tôi với cậu em vợ hai anh em lóc cóc đi xe về Có hôm xe hỏng dọc đường phải đẩy xe đi từng khúc từng khúc trong cái nắng trang trang, trong cái nhìn thương hại của người đi đường, mồ hôi ướt dòng trên áo, nó mặn chát nơi đầu môi, tôi mỉm cười nghĩ, "Ma Tùy ơi, mày hãy ra theo dòng mồ hôi ướt như tắm này, biến hết khỏi từng chân tư kệ tóc trên người tao đi người ta bảo lao động là vinh quang, bây giờ tôi mới thấu hiểu, mồ hôi chảy ra, người nhẹ nhàng ăn ngon ngủ ngon, và đồng tiền mình làm ra trở nên quý giá, đồng tiền ấy khi nó vào tay mình, nó mang theo cả hạnh phúc nữa. Cô 12 giờ đêm mây đi dòng xe máy cũ mua từ các tỉnh sang về đến nhà, đêm đó vẫn sáng choang, nhìn vợ tôi ngủ gà ngủ gật bên mâm cơm lạnh ngắt, nghe tiếng mở cổng vội vàng chạy ra cùng tiếng reo mừng vui hớn hở. Tôi đã cố gắng hết sức mình để đáp lại tình cảm mà bố mẹ để cùng vợ tôi đã hy vọng, đã tin tưởng. Cứ mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi lại càng muốn cố gắng hơn. Nhìn con gái cười sau những ngày làm việc thì mọi mệt mỏi như tan biến đâu mất. Ngày xưa bố mẹ tôi cũng sinh tôi ra và cũng hy vọng như thế này. Cũng thầm băng một ngày nào đó tôi được khôn lớn trưởng thành như thế này. Con đôi con mới biết lòng cha mẹ, sao cho ông ta lại dạy trí tình, trí lý thế? Cứ nhìn con gái ngủ một lúc là tôi lại sang phòng ngồi ở mép giường nhìn mẹ ngủ, dém chăn, dém mản cho mẹ. Có lần bố uống trà ngoài hiên nhìn thấy tôi dém màn cho mẹ, ông khẽ gật đầu, không nói gì cả. Có lần tôi thấy nước mắt mẹ trào ra, thì ra mẹ vẫn thức. Để tăng thêm công việc và thu nhập, tôi đi thầu thêm đầm để trồng sen và nuôi cá. Đến mùa sen nở đẹp vô cùng, ngủ đêm ngoài cánh đồng hương sen thơm dịu ngọt, gió nhẹ nhàng thổi như mang lời du của mẹ năm nào chèo thuyền một mình đi giữa đồng với xung quanh mình hoa trắng hoa đỏ như thể lạc vào cõi thần tiên quá khứ đáng xấu hổ của tôi nhờ được hương sen tinh khiết những đêm thanh vắng ngột giờ sạch sẽ lắng trong những buổi sáng chèo thuyền ra giữa đầm hái những búp sen vừa hé nở ấy lấy nước tinh khiết đọng trên lá đêm qua mang về pha trà thì thật là thú vị và cứ thế là cứ hôm nào không đi mua xe máy tôi lại ra ngoài đầm sen chơi Đến tối mịt mới về, rồi mùa sen cũng qua đi, ngắn ngủi. Tôi tát đầm, bắt cá và trả đại đầm cho họ, được hơn một tấn cá, cộng tất cả lại lãi chẳng được là bao so với công sức mình bỏ ra. càng nghĩ thương bố mẹ. Ngày xưa, bố mẹ cũng làm việc cật lực, một nắng, hai sương kiếm từng đồng tiền mất vả để nuôi các con ăn học. Mẹ tôi hái từng quả mướp mang ra chợ bán, thế mà... Thở dài ngao ngán tôi lại lao vào công việc để bù đắp lại những tháng ngày đã qua. Chúng tôi đã chật vật, kết hợp cả nghề nuôi vịt và nghề buôn xe máy cũ để lập nghiệp. Những chiếc cúp 79 đầu vênh, những cây xe nghĩa địa bên nước ngoài người ta thải bò rồi, tôi và em vợ rong nó về Hà Nam tu sửa rồi bán kiếm lời. Rồi chúng tôi truyền lập đại lý xe máy, chuyên bán xe giải tiền cho bà con nông dân xe đó đi tốt chỉ có điều không được bền bà con chuộng lắm thế là có mô hình đổi đầm sen đang nở hoa lấy xe máy đổi đàn vịt đang lít nhít ngoài kênh mương lấy xe máy ăn lãi xe máy ăn lãi cả vịt lẫn đầm sen tôi đã tính toán rất chuẩn chỉ không chuẩn ở chỗ tôi tin tưởng hơi thái quá vào văn bản giấy tờ các khế ước viết tay và các vị khách hay mua chịu hồi mở quán cà phê thì khách đến uống bia không già tiền Đến giờ vẫn chưa đòi được. Đến lúc bán xe máy thì người ta viết giấy nợ, cực cả đầm ao đổi lấy xe máy. Xe người ta đi chán bán cho người khác, hoặc vứt vào bãi rác từ tám hoánh. Mà giấy viết nợ mình cầm, mãi chẳng ai đến trả tiền. Đầm ao thì vẫn của người ta trồng sen cánh lúa, dễ gì mình đi siết nợ được. Rồi hình thức bán hàng trả góp, xe máy 10 triệu đồng một chiếc chỉ về trả trước 3 triệu đồng. Bà con cứ lấy xe về đi trước, sau này trả dần. Nhưng ngồi thôi, đến trăm năm sau cũng chẳng đòi được thế là mất toi mấy trăm triệu một lúc cũng không hiểu sao bây giờ người ta mê cái xe máy đến thế bao nhiêu ông gắn đầm cá đầm sen gắn cả những đàn vịt đông đúc cho tôi để lấy bằng được cái xe máy về đi đó là lý do để vợ chồng tôi sở hữu đàn vịt đông bậc nhất Việt Nam leo cao thì ngã đau tiếc cóp nhiều đàn vịt gộp lại lúc bảo về đã biến thành vịt trời bơi kín sông Hồng bơi dài từ Hà Nam xuống mãi Nam Địch Có khi ra tới tận biển Đông rồi. Còn chúng tôi thì đã vỡ nợ to. Ông chủ đàn vịt và những đầm sen lớn đã hết thời, lái ô tô tải đi chân vịt rồi. Thời gian trôi, nhờ vào sự chịu khó chịu khổ của tôi, vốn liếng dần được nhân lên. Tôi mở cửa hàng thành lập doanh nghiệp tư nhân Tuấn bằng, bán xe máy mới vào năm 2004. Được 2 năm công việc rất thuận lợi, tôi chuyển hướng vào Sài Gòn. Và được khoảng 2 tháng tìm hiểu thị trường, tôi biết Sài Gòn đang rất chuộng loại xe đầy ga cao cấp như Đài Lần, SH. Tôi nghiên cứu giá cả giữa Sài Gòn và Hà Nội. Thấy Hà Nội rẻ hơn rất nhiều, mỗi chiếc rẻ lên tới cả ngàn đô la, tương đương vào khoảng 16 triệu khi đó. Hai vợ chồng bắt đầu lao vào cuộc chiến mới, tôi đã làm việc quên mình, được vợ động viên nên tôi cũng bớt phần mệt nhọc. Có hôm thứ bảy chủ nhật nhìn người ta đi chơi ngược xuôi thấy vợ và con gái mặt buồn rười rồi tôi hiểu vợ tôi và con gái cũng khao khát như những người khác cũng muốn được đi chơi con gái tôi cũng muốn được tung tăng chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa ở những chỗ thật lắm đồ chơi thật lắm màu sắc nó cũng muốn được ngồi trên vai bố đi chơi công viên đầm sen giống như bức ảnh mà người hàng xóm vừa mới đi về cho vợ con tôi xem nhưng cả hai mẹ con đều biết tôi cũng không có thời gian Người ta được đi chơi, đi xem phim, còn tôi thì phải làm việc cật lực, thông thường từ 18 đến 20 tiếng một ngày. Tôi muốn làm thay cả phần việc, mà những năm tháng ma túy đốt đời tôi đen thui ấy. Công việc rất tốt. Còn những tháng, tôi chuyển từ Hà Nội vào tới Sài Gòn khoảng 200 chiếc xe tay ga, Rồi trong một lần chuyển giấy tờ từ Hà Nội vào, bi điện đã làm mất của tôi 4 bộ giấy tờ xe máy SH, tên là công cấp. Số tiền hơn 400 triệu đồng của tôi bỏ ra, giờ thu lại được những chiếc xe vô chủ không thể đăng ký được ở Sài Gòn cũng không đi lại được vì không đủ điều kiện xin cấp biển số. Bán thì không có ai mua vì người ta sợ đó là xe ăn cắp. Do bưu điện hỏi chỉ nhận được sự vô cảm, những đôi mắt trợn trừng và những cái đầu lắc đầu ngao ngán của cô nhân viên bưu điện quận Phú Nhuận. Mãi mãi có lẽ cô ấy sẽ không hiểu đó là cả một giá tài của người khốn khổ như tôi. Cô ấy đâu có hiểu được rằng ngày mai ngày kia tôi phải đi vay 100.000 đồng để đóng tiền học phí cho con. Tôi mang một tâm trạng buồn mãi và thất vọng. Với tình đời, tình người, vợ tôi liền động viên. Thôi anh, cô đi thay người, có gì mà phải tiếc. Còn sức khỏe là mình còn làm ra. Rồi cũng qua cơn bí cực, vợ chồng tôi cũng giành dụng được một số tiền và bắt đầu gửi về quê mua đất bù và phần đất ông bà ngoại, tức bố mẹ vợ tôi đã bán đi để cho thằng Tuấn Nghiện con rể. Đúng lúc đó bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh giao dịch rất mạnh, tôi liền tấn công huyện Bình Chánh để tìm mua đất vân lô ra bán. Trong vai một người khách đi tìm mua đất nguyên thừa, tôi gặp một bác gái hơn 60 tuổi là chủ của một lô đất đang cần bán. Tôi hỏi, bác có bao nhiêu mét vuông đất tất cả? Dòng nửa nam nửa bắc bác trả lời, tôi có hơn 10.000 mét vuông bán tất với giá 1 triệu hai một mét vuông. Giá thì rẻ mà tôi không có đủ từng đó tiền, thấy tôi thở dài bác bảo. Con có gì khó khăn cứ bảo bác. Quê bác cũng tận ngoài bác tơ. Nếu con là người Hà Nam thì cũng đồng hương Hà Nam Ninh cũ với bác. Bác quê ở tỉnh Nam định Cháu cứ nói không có gì phải ngại cả. Tôi cũng tâm sự thật với bác là cháu cũng không có đủ. Chắc còn thiếu kha khá. Bác cười phô ra hàm răng đen nhánh hạt na Đang nhai trầu bòm bèm không có gì phải lo còn có bao nhiêu cứ đưa cho bác rồi phân lô ra mà bán khi nào bán xong đưa tiền cho bác cũng được tôi sửng sốt sau thời buổi này mà vẫn còn người tốt và có lòng tin người đến như vậy thương bác nhưng thấy e ngại tôi đã từ chối không lấy đất của bác mà không giao tiền như bác đề nghị tôi xin phép ra về sau khi đưa cho bác số điện thoại di động được hai hôm buổi chiều đang ngồi uống nước gần ngã tư hoàng hoa thám quận tân bình thì có số máy điện thoại lạ gọi cho tôi là bác Yến, bác Bảo, tôi muốn gặp anh. Lúc ngồi với nhau, bác Yến tâm sự quê bác ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bác sinh được một người con năm một nghìn chín trăm năm mươi. Ba năm sau thì chồng bác chết, một mình bác ở vậy nuôi con với biết bao nhiêu khó khăn. Rồi con trai bác trốn nhà đi bộ đội. Một thời gian sau nhận được giấy báo tử, bác đã không muốn sống nữa, buồn bã không muốn làm gì nữa. Nhưng rồi trong nỗi ám ảnh chân trở về người con trai muôn bản yêu quý đã là liệt sĩ của mình. Bác đã quyết tâm lên đường đi tìm xương cốt của con. Sau chiến tranh, hỏi thăm tìm hiểu mãi mới biết con trai mình hy sinh tại ấp bốn Vĩnh Lộc huyện Bình chánh Từ tháng 2 năm 1968, ơn trời bác đã tìm thấy hải cốt con trai. Mảnh đất bác ở bây giờ sau giải phóng bị bỏ hoang hóa. Người ta đã đi hết, bác xin chính quyền cho để bác ở và tưởng nhớ đứa con trai từ đó đến giờ. Bác bảo tôi, nay nhìn cháu có người ở nơi xa lắm nói bác rằng Cháu là người ăn ở hiền lành, cháu đang có một công việc thiêng liêng mà người thân của cháu trao quyền người gắm lại cho cháu. Bác nên gửi niềm tin vào cháu, cháu cứ mua đất của bác đi. Đừng chối lại lời của người ta đã nhắn gửi, không phải ngại khi thiếu một nửa tiền đâu, đất đang sốt. Từ hôm qua đến giờ có mấy người đến hỏi mua và trả giá cao hơn nhưng bác không dám bán vì sợ người tan lừa. Tôi về huy động tất cả, bạn bè của tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Khi chỉ vì tình cảm anh em bạn bè mà chiều ngày 20 Tết năm 2007 Tú, bạn tôi, đã phải nghỉ buôn xe mấy hôm Mà bến hòa văn thụ để dồn hết tiền cho tôi vay đi mua đất Đó là những ân tình sẽ mãi mãi theo tôi trong suốt cuộc đời này Tôi đã mua miếng đất đó Khi chỉ có nửa tiền Tôi mơ hồ nghĩ mình gặp may Hoặc dường như là có một thế lực nào đó đang giúp đỡ mình rất huyền diệu Ngày hôm trước khi phân lô bán rẻ hơn người ta không mua ít sau bán đất hơn, giá tăng cao gấp đôi thì người ta lại ào ào đến đòi mua. Một miếng đất khổng lồ như thế ở Sài Gòn, tôi không nghĩ mình có thể phân lô bán hết trong vòng một tháng. Tôi đã bán hết sạch với số lãi gần gấp đôi, riêng tiền lãi vài tỷ đồng, trị giá tiền thời bây giờ còn to hơn bây giờ rất nhiều. Tôi không dám cầm hết số lãi đó mà đưa thêm tiền cho bác Yến nhưng bác nhất quyết không lấy. rồi hôm chia tay để bác yến về quê, tiễn bác ra ga, nhìn bác hao hao phúc hậu giống như mẹ mình ở quê, tôi thương quá. và trong buổi chiều hôm ấy tôi đan lạnh người, đã khóc như một đứa trẻ khi thấy bác yến răng đen hạt na bước lên tàu hỏa, bác ôm hài cốt người con trai liệt sĩ của mình vào lòng và ngoái lại nói với tôi: nói thật với con, việc cho con mấy tỷ đồng để con làm lại cuộc đời để thường cho con đoạn tuyệt được với ma túy, để con tiếp tục con đường dài rằng dặc làm từ thiện và tri ân các liệt sĩ khác. Đó là ý tưởng của liệt sĩ con trai bác đấy, con ạ. Nói rồi bác quay đi, mỉm cười nhân hậu như một bà tiên, bác ôm khư khư người con, vĩnh viễn tuổi đôi mươi của bác trong lòng. Bác dịu dàng như sợ người con trai trận mạc ấy bị đau vì con tàu bắt đầu lắc lư. Tôi dùng mình, không hiểu mình đang tỉnh hay đang mơ. Bác Yến đang đùa để thuyết phục tôi nhận số tiền khổng lồ đó Hay là bác đang nói thật về một thế giới siêu hình Mà vô cùng gần gũi Nhưng quả là tôi đã từng ngồi với bác Bằng nhiều tình cảm như ngồi với mẹ mình Ở góc trời phương Nam nắng gió ấy Tôi nói với bác về người liệt sĩ là con trai bác Về suy tư và những giấc mơ của mình Với thế giới vô hình, thế giới bên kia Của những người nằm xuống Vì tổ quốc, trong đó có con trai bác Và cả cậu Khánh của tôi Có thể tôi và bác đều có niềm tin tâm linh quá sâu trầm Rồi chúng tôi cứ thế tự kỳ ám thị nói với nhau Về những gì tốt đẹp của thế giới dương gian Và cả ở cái cảnh giới khác của cậu Khánh tôi Của con trai bác Bất chợt tôi lại nhớ tới bà, tới mẹ Tôi rưng rừng Không biết có một ngày nào đó bà và mẹ được bế tổ tôi như thế này không nhỉ Chắc bà và mẹ vui lắm đây Tàu thuyền bánh, vẫy tay chào tạm biệt bác Yến, không quên xin số điện thoại và địa chỉ của bác. Tôi quay về với chữ nặng yêu tư. Một nỗi buồn man mác một câu hỏi vượt thoảng qua đã kịp lớn lên thành nỗi trăn trở. Không biết ngày nào tôi mới tìm được để đưa cậu mình trở về. Bao giờ tôi sẽ còn gặp lại bác Yến, người đàn bà răng đen sống sâu sắc nhân hậu tựa một bà tiên như thế tôi thầm gọi cậu ơi cậu linh thiêng cậu ấy phù hộ cho cháu dẫn đường chỉ lối cho cháu để cháu được đi tìm cậu mang được cậu về với bà và mẹ cháu để bà được ôm cậu vào lòng như lúc cậu ra đi để bà và mẹ cháu không giật mình không khắc khoải từng đêm nữa để mỗi khi có chuyện vui buồn cháu xảy ra trước bàn thờ tâm sự với cậu cậu ơi cái quyết tâm đi tìm hài cốt cậu tôi cứ lớn dần Qua tìm hiểu từ những người lính độ ấy sống sót trở về, tôi được hiểu, phiên hiệu đơn vị trong giấy báo từ của cậu là vô cùng quan trọng. Các chú cho biết, cậu tôi hy sinh nơi mặt trận Tây Nguyên, háo hức đi tìm, lại kết hợp với công việc. Tôi đã có hành trình lên tỉnh Gia Lai, với đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. cao nguyên trung phần thật đẹp, núi hàm rồng sừng sững, hoa cúc quỳ nở vàng mê mải, đứng trước những luống tiêu, những vườn cà phê xanh bát ngát. Tôi không biết tìm cậu ở đâu bây giờ. Hỏi bà con dân bản được hai ngày, tôi hiểu. Làm cách này thì không khác gì mò kim đánh biển. Trên xe khách quay trở về Sài Gòn mà lòng buồn rời rời. Không biết cậu nằm ở đâu. Dù có vất vả tốn kém tới đâu, cháu cũng đưa cậu về. Mài ngủ mê mệt, chiếc túi trong đó có được một ít tiền của tôi bị kẻ trộm lấy mất. Nhìn đói về đến Sài Gòn trong dáng điệu thất thể của tôi. Vợ chạy ra hỏi, có tìm được ông Khánh không anh? thở không ra hơi, tôi nói, cho anh anh kia đã. Rồi một tuần sau, tôi lại có việc lên Tây Nguyên, tôi lại đi hỏi dò, cứ dò đến đâu tôi để lại số điện thoại đến đấy, và cứ thế trong vòng mấy năm, mỗi khi có điều kiện lên Tây Nguyên là tôi lại đi hỏi. Tôi đã dò hỏi hết cả tỉnh Gia Lai, nhưng bất lực, núi rừng mênh mông hùng vĩ, biết cậu nằm ở đâu. Một số người còn sống trở về thì cũng đã lần lượt rủ nhau đi sang thế giới bên kia cùng đồng đội tôi vẫn lò mọ đi tìm cậu đầu mối để dò hỏi ngày càng ít đi bỗng một đêm đang nửa đêm chung điện thoại đổ dồn cầm máy lên nghe bên kia là một giọng miền trung hỏi có phải tôi đang đi tìm liệt sĩ khánh không như người chết đối vớ được cọc tình ngủ hẳn luôn tôi xuất sáng cảm ơn rối rít rồi hỏi tin tức thì người ta nói cậu anh hy sinh ở Quảng Nam và đó là người chiến đấu vô cùng anh Dũng đã đánh giảng đến hơi thở cuối cùng tôi là người chiến đấu cùng cậu của anh bây giờ mà ông ấy đã được quy tập trong nghĩa trang cứ gửi tiền cho tôi một triệu đồng tôi không tham lam gì đâu tôi rất nghèo, tôi phải đi xe khách ra rồi ngủ trọ để đón cậu tôi sẽ dẫn đi cho ôi trời có mắt trời giúp tôi thực hiện tâm nguyện của đại gia đình tôi được rồi cả đêm không ngủ được tôi thao thức chờ trời sáng sao không mau sáng đi 6 giờ sáng tôi đã gọi vợ dậy đi chuyển tiền vào tài khoản Vợ tôi cào nhau 6 giờ thì ngân hàng nào mở cửa Vợ chồng tôi đi ăn sáng Ngồi chờ ngân hàng mở cửa Mình sẽ là người đầu tiên chuyển tiền cho ân nhân đi xe đỏ Đi ở trọ, Đi dò thêm thông tin tiền trạm giúp đỡ mình Chuyển xong tiền thì người ta hẹn đến mai Đầu bên kia sẽ nhận được ngay Trong lòng hồi hộp Nóng như lửa đốt Sáng hôm sau gọi điện thoại không liên lạc được rồi tối đó rồi sang ngày hôm sau nữa cũng bật vô âm tính đến bây giờ họ cũng không gọi lại cho tôi số điện thoại kia là cái sim giác gọi một lần rồi vứt bỏ tôi hiểu mình đã bị lừa ô hay sao họ lại nhấn tâm lừa cả thân nhân liệt sĩ nhỉ từ đó tôi không còn tin vào những cú điện thoại lúc nửa đêm kiểu như vậy nữa công việc kinh doanh thuận lợi có số tiền lớn trong tay tôi mở rộng phạm vi kinh doanh của mình chuyển sang buôn bán ô tô lại học lại bắt đầu tìm tòi lại có những hôm thức suốt đêm nghiên cứu tìm hiểu từng loại xe phải nói tôi có niềm đam mê xe ô tô đến kỳ lạ những gì không biết không ai dạy những loại xe chưa gặp bao giờ tôi đều đến ngã tư ngã ba đèn đỏ đứng đợi rồi chặn xe lại xin người ta cho xem để biết hồi ở trung tâm cai nghiện tôi có được lao động cải tạo bằng cách học nghề cơ khí nữa có một kỷ niệm khó quên đấy là hồi đi chặn xe ở đèn đỏ xin ngó một tí tôi gặp ông say rượu ông ta tưởng tôi chặn xe để cướp hoặc xin tiền ông ta cứ đi thẳng mặc dù tôi đứng ở đầu xe thấy xe hút thẳng vào mình bà lĩnh thời giang hồ đã cứu tôi tôi bay lên như một võ sư trên đỉnh thiếu lâm quăng mình lên đầu xe tay bám vào cần gạt nước cứ nằm úp trên hấp capo khi xe chạy vèo vèo may mắn thoát chết từ đó tôi cạch đến già không dám chặn xe để xem nữa Tôi bắt đầu đi vào các gara buôn bán ô tô cũ, trong vai một ông chủ tìm mua xe hơi sang trọng để tìm hiểu. Và cứ như thế tôi bắt đầu biết về xe ô tô. Tôi cũng sửa chữa và bổ các loại ô tô tranh tróc như bổ xe máy nghĩa địa. Năm 2008, tôi lái chiếc ô tô sang trọng đầu tiên từ miền nắng gió phương Nam ra với cái rét cắt ra cắt thịt miền Bắc thân thương. Trong lòng tôi dâng lên niềm vui mừng khôn cùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tết đầu tiên tôi thấy mẹ vui, mẹ đã cười nhiều hơn xưa, có lẽ bà đã không còn những đêm khóc thầm nữa. Cả mẹ và cha tôi đã tự hào về những gì tôi đã làm được, về những gì tôi đã vượt qua. Tiếng cười của bố lại bắt đầu từ đầu ngõ vào tít trong khu vườn ao xanh mát mắt, như ngày xưa ông vẫn thế. Coi hỏi thăm, thằng cu tuấn giống vàng giống ngọc của bà, bây giờ mẹ tôi vẫn khóc. Nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui Sự hãnh diện vì con mình đã trở lại làm người Đã vượt qua được những cám dỗ chết người Bố tôi đi họp chi bộ Họp hội cựu chiến binh về Giờ đã vui vẻ hơn trước nhiều lắm Ông như đã trẻ thêm ra vài tuổi Tôi hiểu phần nào tôi đã trả ơn được công lao bố mẹ sinh thành Và kêu mang tôi có bao nhiêu lầm lỡ, đốn mạt, do ma túy tôi trả ơn không phải bằng mâm cao cỗ đầy mà bằng chính sự nỗ lực vấn đấu của bản thân mình sự trưởng thành trở thành người có ích cho xã hội của tôi là món quà to lớn nhất những mong đền đáp chút ít với công lao trời biển của cha mẹ cha mẹ đã trải qua đau khổ của đời ăn nhờ ở đợt đời mồ côi đời trận mạc cái sống cái chết cách nhau có một bước chân một tiếng súng nổ Khi tôi khôn lớn, cha mẹ này cúi mặt tôi sầu với bao năm tháng có thằng con phá ra chi từ độ đời vào ma túy. Lừa lọc, trộm cắp, chơi cả bố mẹ đè. Bố vui nhất là việc tôi lo công an việc làm cho nhiều người. Tôi kêu mang nhiều người nghiện lầm lỡ giúp họ cai ma túy thành công, lo được cho bản thân và gia đình. Cái Tết đầu tiên cả nhà tôi quây quần, nhìn con gái chạy loan toan bên gia đình nhà nội, nhà ngoại. Tôi hiểu đây là hạnh phúc vô cùng to lớn của mình mà Tổ tiên đã ban tặng. Một hạnh phúc mà tôi đã đi qua nhiều khổ đau trong rất nhiều năm tháng mới tìm được. Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không làm gì để đánh mất nó một lần nữa. Ăn Tết xong, vợ chồng chúng tôi lại vào Sài Gòn. Bây giờ tôi ra vào Bắc Nam nhiều hơn, phần vì công việc, phần vì bố mẹ tôi đã già, tuổi ra với đủ mọi loại bệnh tật mẹ tôi từng mắc bệnh ung thư giờ thêm bệnh tiểu đường nặng hơn chục năm đối mặt với bệnh tật bà vẫn chăm chỉ nhặt nhạnh như xưa vẫn tiết kiệm từng đồng một khi đi chợ có lần thấy mẹ tiết kiệm quá tôi mới đùa bảo mẹ già xèn vừa thôi chứ chúng con bây giờ có của ăn của để bà thoáng thoáng lên một tí nhỉ mua đắt một tí coi như con trai bà đem ít tiền biếu hàng xóm biếu người làng người nước đi đâu mà thiệt bà vẫn mắng yêu tôi như ngày tôi còn bé lên năm lên ba Mẹ cha mày, không thế mà nuôi được một lũ chúng mày lớn đến bây giờ à? Và bà cười, nuôi cười của bà giờ đã không còn héo hon như trước nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 5 của NLV. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 6. cảm ơn gia đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc